chương ba hệ thống pháp luật một khái niệm hệ thống pháp luật theo từ điển tiếng việt thì hệ thống được hiểu là tập hợp nhiều yếu tố đơn vị cùng loại hoặc cùng chức năng có quan hệ hoặc liên hệ với nhau chặt chẽ làm thành một thể thống nhất như vậy khi đề cập đến bất kỳ hệ thống nào cũng đề cập đến các bộ phận hợp thành của chúng cũng như mối liên hệ giữa các bộ phận hợp thành này trong một trình thể thống nhất điều này cho phép chúng ta có được phương pháp luận quan điểm để tìm hiểu và xác định khái niệm hệ thống pháp luật có nghĩa rằng khi tìm hiểu khái niệm hệ thống pháp luật phải trả lời được hai vấn đề một là chỉ ra các bộ phận hợp thành nên hệ thống pháp luật hai là xác định mỗi quan hệ giữa các bộ phận hợp thành này hiện nay trong khoa học pháp lý vẫn còn khá nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm hệ thống pháp luật trước khi đi vào những quan điểm khác nhau về hệ thống pháp luật cũng cần phải nói thêm rằng việc xác định khái niệm hệ thống pháp luật bị ảnh hưởng chủ yếu bởi việc xác định khái niệm pháp luật nghĩa là quan niệm về pháp luật khác nhau sẽ có thể ảnh hưởng đến quan niệm về hệ thống pháp luật khác nhau trường phái pháp luật thực định cho rằng pháp luật là một hiện tượng thực tế nảy sinh từ chính nhà nước nó là kết quả của việc thực hiện chức năng lập pháp của nhà nước cũng theo quan điểm của các luật gia thuộc trường phái luật thực định thì hệ thống pháp luật chỉ bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành nhưng chính các luật gia của trường phái pháp luật thực định lại không thống nhất với nhau về khái niệm của hệ thống pháp luật quan điểm thứ nhất một số nhà luật học s o v i e t trước đây cho rằng cần tách hai khái niệm hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật thực định để nghiên cứu bởi hệ thống pháp luật là cấu trúc bên trong của pháp luật thể hiện các mối liên hệ bên trong và thống nhất giữa các quy phạm pháp luật còn hệ thống pháp luật thực định là hình thức bên ngoài của pháp、luật. Hệ thống luật. pháp luật được hình thành và phát triển phù hợp với cấu trúc của các quan hệ xã hội còn hệ thống pháp luật thực định được hình thành trong quá trình sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật ban hành các bộ luật tập hợp hóa các đạo luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác hai khái niệm này mặc dù có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng không đồng nhất với nhau về nội dung hai khái niệm này được xác định như sau hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có tính thống nhất nội tại bền vững đồng thời có tính độc lập nhất định được phân chia thành các chế định pháp luật và các ngành luật còn hệ thống pháp luật thực định là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của một quốc gia được sắp xếp theo trật tự thang bậc giá trị khác nhau và về thực chất đó là kết quả của quá trình tập hợp hóa và pháp điển hóa theo trình luật luật xuất Tổng trang chung pháp nhà học hợp Leningrad, giáo Javik, Đại luận bản lý của về sư 135-137. quan điểm thứ hai khác với quan điểm trên những người theo quan điểm này chủ trương không phân biệt hai khái niệm hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật thực định coi quy phạm pháp luật là thành tố tế bào của hệ thống pháp luật chẳng hạn theo av Miscavit. mọi văn bản pháp luật bằng cách này hay cách khác cũng đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của sự sáng tạo pháp luật đó là quy phạm pháp luật vì mối liên hệ đó cho nên trong phần lớn các trường hợp nhiệm vụ xác định những đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật đều dẫn đến việc xác định những đặc điểm của quy phạm pháp luật Như vậy, những người theo quan điểm này đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của hệ thống pháp luật trong mối quan hệ này thì hệ thống cấu trúc pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật chế định pháp luật ngành luật là nội dung bên trong của hệ thống pháp luật và được phản ánh thông qua hệ thống pháp luật thực định tức là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là biểu hiện bên ngoài của hệ thống pháp luật cơ sở để kết dính cho hai khái niệm hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật thực định này là quy phạm pháp luật thực tế cho thấy khi xây dựng hoàn thiện các quy phạm pháp luật chế định pháp luật ngành luật đều được thực hiện thông qua quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật vì vậy không nên tách thành hai khái niệm hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật thực định có thể dẫn đến tình trạng tách rời giữa yếu tố nội dung và hình thức của hệ thống pháp luật Quan khoa Nam nay. này cũng được chấp nhận khá phổ biến trong hiện điểm được Việt chấp học khá phổ pháp lý ở Việt Nam hiện nay. chẳng hạn theo giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật của trường đại học luật hà nội thì hệ thống pháp luật tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau được phân định thành các chế định pháp luật các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do nhà nước ban hành theo những trình tự thủ tục và hình thức nhất định như vậy theo định nghĩa này hệ thống pháp luật là một khái niệm chung có cấu trúc bên trong là các quy phạm pháp luật các chế định pháp luật các ngành luật và hình thức bên ngoài là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Một loại quan điểm xem mà xem một hội. luật thuần tắc luật tổ loại là là cho do phải quan quy quy ban của hay rằng, không nên đơn nhà nước ban hành, mà phải xem chúng như là một phần khác pháp chỉ chức các xử xã sự khi nói đến hệ thống pháp luật người ta phải đề cập tối thiểu đến các vấn đề như lịch sử pháp luật tổ chức tư pháp tổ chức nhà nước nghề luật đào tạo pháp lý phong cách tư duy pháp lý ý thức hệ của hệ thống pháp luật cấu trúc pháp lý nguồn của luật cách thức xây dựng pháp luật các chế định đặc trưng và nổi bật của hệ thống pháp luật cụ thể ở đây hệ thống pháp luật được xem là toàn bộ khung cảnh điều kiện tổ chức và quy trình tạo lập và sinh hoạt pháp lý của một cộng đồng chính trị nhất định như vậy quan điểm về hệ thống trên đây rất rộng bao gồm rất nhiều các yếu tố trong toàn bộ khung cảnh điều kiện và quy trình pháp lý của một quốc gia từ những quan điểm trên đây cho thấy quan niệm về hệ thống pháp luật còn rất phức tạp không có sự đồng nhất tuy nhiên cần có một khái niệm về hệ thống pháp luật thống nhất trong một hệ thống lý luận pháp lý nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn pháp lý được xem như là một đòi hỏi thiết yếu trước khi đưa ra khái niệm về hệ thống pháp luật cần phải đảm bảo hai điều kiện quan trọng sau đây một là phải thống nhất khái niệm pháp luật bởi vì quan niệm về pháp luật khác nhau sẽ không thể tiến đến một khái niệm hệ thống pháp luật thống nhất hai là cần xác định phạm vi vai trò mối quan hệ của các yếu tố hợp thành nên hệ thống pháp luật bởi lẽ nếu không bảo đảm được yêu cầu này thì việc nghiên cứu về hệ thống pháp luật sẽ không có ý nghĩa cho thực tiễn pháp lý và đời sống xã hội trước hết cần phải thống nhất khái niệm pháp luật trước khi đưa ra khái niệm hệ thống pháp luật theo trường phái pháp luật thực định pháp luật được hiểu chung nhất là toàn bộ những quy phạm có mục đích điều chỉnh mỗi quan hệ giữa người trong một tổng thể địa chính trị nhất định ở đây pháp luật được hiểu là tổng thể các quy phạm do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí nhà nước phản ánh nhu cầu khách quan của sự vận động và phát triển của các quan hệ xã hội các quan hệ dù phức tạp và đa dạng đến đâu thì giữa chúng luôn tồn tại mỗi quan hệ nội tại và thống nhất trong một tổng thể của đời sống xã hội hay nói cách khác các quan hệ xã hội luôn tồn tại trong hệ thống các quan hệ xã hội sự phát t r ì n h thay đổi và mất đi của các quan hệ xã hội phù hợp với các quy luật khách quan của xã hội vì bản thân các quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của pháp luật tồn tại mang tính hệ thống nên nó quy định cho pháp luật là phương tiện điều chỉnh của quan hệ xã hội cũng của mang tính hệ thống vì vậy, pháp luật luôn tồn tại dưới dạng hệ thống và khái niệm hệ thống pháp luật, phản ánh trạng thái này phải pháp pháp pháp hệ hệ khái hệ thái tại dưới luật luật luật vì vậy và theo đó một số nhà thực định pháp cho rằng hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau được phân thành các chế định pháp luật các ngành luật tuy nhiên Một niệm mới luật gia của trường phái pháp luật thực định lại cho rằng khái niệm hệ thống pháp luật trúc trong luật, thức thống luật. số lại cấu vậy gia rằng không ngoài phái khái của của của cho chỉ được chứ được như định phản ánh được cấu trúc bên trong của pháp luật, chứ không phản ánh được hình thức bên ngoài của hệ thống pháp pháp pháp pháp hệ hệ vì vậy họ cho rằng hệ thống pháp luật gồm có cấu trúc bên trong là hệ thống các quy phạm pháp luật chế định pháp luật và các ngành luật và hình thức bên ngoài là hệ thống pháp luật thực định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mặc dù quan niệm về hệ thống pháp luật như vậy có nhiều điểm hợp lý và được khá nhiều người chấp nhận tuy nhiên cũng có những điểm không hợp lý như sau một là nếu quan niệm hệ thống pháp luật bao gồm cả hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có thể gặp phải khó khăn trong việc phân định ranh giới giữa hai khái niệm hệ thống pháp luật và hình thức pháp luật hay nguồn luật hai là khi cho rằng hình thức bên ngoài của hệ thống pháp luật chỉ bao gồm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có nghĩa là pháp luật chỉ tồn tại dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật điều này vô hình chung đã triệt vai trò của các nguồn luật khác ngoài nguồn luật văn bản quy phạm pháp luật ví dụ như án lệ hay tập quán pháp vân vân trong khi hiện nay thực tiễn pháp lý ở một số quốc gia trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng đều có xu hướng đa dạng hóa vai trò của các nguồn luật cũng cần phải khẳng định rằng văn bản quy phạm pháp luật là nguồn luật chủ yếu ở việt nam hiện nay chứ không phải là nguồn luật duy nhất quan điểm cho rằng hệ thống pháp luật bao gồm tất cả các yếu tố trong toàn bộ khung cảnh điều kiện và quy trình pháp lý của một quốc gia quan điểm này làm cho nội hàm của khái niệm hệ thống pháp luật hết sức rộng nó bao gồm tất cả những yếu tố quan trọng trong lĩnh vực pháp lý từ ý thức tư tưởng đến các thiết chế pháp lý sự vận hành của các thiết chế này vân vân như vậy với cách hiểu hệ thống pháp luật với phạm vi rộng lớn như trên có thể dẫn không thể xác định các bộ phận hợp thành và mỗi liên hệ giữa các bộ phận này một cách cụ thể rõ ràng mặt khác dường như nó không dựa trên cách hiểu pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, sự do nhà nước ban hành tuy nhiên đây cũng là một quan điểm có giá trị cần được tham khảo từ những phân tích trên có thể quan niệm hệ thống pháp luật là cấu trúc bên trong của pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại và thống nhất với nhau được phân thành các chế định pháp luật các ngành luật và được quy định bởi tính chất cơ cấu các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh tuy nhiên cũng cần khẳng định rằng khi nghiên cứu về hệ thống pháp luật cũng không nên tách rời với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau giữa một yếu tố thuộc về nội dung và một yếu tố thuộc về hình thức hai các yếu tố của hệ thống pháp luật hai một quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất của hệ thống pháp luật hay là còn gọi tế bào của hệ thống pháp luật quy phạm pháp luật vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể quy phạm pháp luật mang tính khái quát vì nó là quy tắc xử sự chung dùng để áp dụng trên phạm vi rộng lớn trong một thời gian dài hay nói cách khác quy phạm pháp luật dùng để điều chỉnh một dạng quan hệ xã hội nhất định chứ không phải chỉ dùng để điều chỉnh một quan hệ xã hội cụ thể bên cạnh đó nó cũng mang tính cụ thể vì quy phạm pháp luật là khuôn mẫu chuẩn mực cho hành vi xử sự của con người trong các trường hợp cụ thể đã được dự liệu bằng phương pháp trừu tượng hóa cho nên nội dung của chúng phải hết sức rõ ràng và rành mạch không thể đối lập giữa nội dung và hình thức của các quy phạm pháp luật nội dung của mỗi quy phạm pháp luật phải chỉ rõ quyền và nghĩa vụ làm cơ sở cho các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật bản thân của mỗi quy phạm pháp luật cũng có những cấu trúc nhất định gồm giả định quy định và chế tài các bộ phận này của quy phạm pháp luật giúp cho quy phạm pháp luật luôn được xác định từ hình thức đến nội dung một cách rõ ràng cụ thể 2.2 Chế định pháp luật chế định pháp luật bao gồm một các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau nhằm điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng có thể nói chế định pháp luật là thành tố ở cấp độ thứ hai của hệ thống pháp luật cấp độ nhỏ nhất là quy phạm pháp luật còn chế định pháp luật bao gồm một nhóm các quy phạm pháp luật việc xác định đúng tính chất của mỗi nhóm quan hệ từ đó đưa ra những quy phạm pháp luật tương ứng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng bởi vì đây là cơ sở tạo ra cơ cấu nội tại hợp lý của một ngành luật việc xác định ranh giới của các chế định pháp luật có vai trò quan trọng trong việc tạo ra hệ thống quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn đời sống chế định pháp luật mang tính chất nhóm và tính chất của mỗi chế định pháp luật được quy định bởi tính chất của nhóm quan hệ xã hội tương ứng mà nó điều chỉnh tuy nhiên bản thân các nhóm quan hệ xã hội lại không tồn tại biệt lập tách rời với nhau mà chúng tồn tại trong hệ thống các mối quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội Vì vậy, mỗi chế định pháp luật dù mang trong mình những đặc điểm riêng nhưng bao giờ cũng theo quy định quy luật vận động khách quan chịu ảnh hưởng và tác động của các chế định pháp luật khác trong hệ thống pháp luật ví dụ trong pháp luật dân sự chế định sở hữu bao gồm một nhóm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến quan hệ chiếm hữu sở hữu và định đoạt bản thân các chế định đó Lại lại luật mối Với nằm trong quan động định như định định đồng bán Ngành mua tác thừa qua hệ chế khác Chế Chế hợp các v.v kế ngành luật bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội như vậy có thể nói ngành luật là một thành tố ở cấp độ thứ ba tạo nên hệ thống pháp luật nếu quy phạm pháp luật là tế bào của hệ thống pháp luật còn chế định pháp luật mang tính chất nhóm thì ngành luật mang tính chất loại ngành luật có thể được hiểu là một phân hệ trong hệ thống pháp luật nói chung ví dụ trong hệ thống pháp luật việt nam hiện chúng ta có các ngành luật như ngành luật dân sự ngành luật hình sự ngành luật hành chính v v để xác định nội dung tính chất phạm vi của mỗi ngành luật người ta thường dựa vào hai căn cứ chủ yếu sau đây đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh tuy nhiên trên thực tế việc phân định ranh giới giữa các ngành luật luôn là vấn đề khó khăn và phức tạp sự khó khăn và phức tạp này có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau đây một là có sự khác nhau về quan điểm lý luận trong phân chia hệ thống pháp luật chẳng hạn như các nhà luật học xô viết thì muốn phân chia hệ thống pháp luật ra thành nhiều ngành luật trong khi các nhà luật học thuộc hệ thống pháp luật châu âu lục địa thì nhấn mạnh sự phân chia hệ thống pháp luật thành công pháp và tư pháp hai là không phải quan hệ xã hội đều cần đến sự điều chỉnh bằng pháp luật và sự điều chỉnh cũng không phải ở những mức độ giống nhau ba là do sự phân công lao động xã hội mà lĩnh vực hoạt động của con người không nhất thiết phải đồng nhất với nội dung vật chất của hoạt động đó ví dụ lao động diễn ra trong lĩnh vực vật chất nhưng cũng diễn ra trong lĩnh vực chính trị hoặc ngược lại vì vậy một lĩnh vực quan hệ xã hội có thể do một số ngành luật điều chỉnh hoặc ngược lại một số ngành luật có thể điều chỉnh một lúc nhiều lĩnh vực quan hệ xã hội bốn là sự phân chia các ngành luật trong hệ thống pháp luật dù dựa trên tính chất của lĩnh vực quan hệ xã hội mang tính khách quan đến mức nào cũng phải mang dấu ấn chủ quan của con người sự tăng hay giảm số lượng tách hay nhập các ngành luật chắc chắn bị chi phối bởi yếu tố chủ quan Của nhà lập pháp. các căn cứ chủ yếu phân định ngành luật có hai căn cứ chủ yếu để phân định các ngành luật đó là đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh đối tượng điều chỉnh đối tượng điều chỉnh của ngành luật là những quan hệ xã hội thuộc một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được điều chỉnh bằng pháp luật mỗi ngành luật đều điều chỉnh một lĩnh vực quan hệ xã hội có tính chất đặc thù những quan hệ phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân gia đình với những quan hệ mang tính chấp hành và điều hành trong quản lý hành chính nhà nước những quy phạm điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực hôn nhân gia đình hợp lại thành ngành luật hôn nhân gia đình còn những quy phạm điều chỉnh những quan hệ mang tính h c ấ phương pháp điều chỉnh phương pháp điều chỉnh của ngành luật là cách thức mà ngành luật sử dụng để tác động lên cách thức xử sự, sự của các chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật đó thông thường phương pháp điều chỉnh của pháp luật được chia thành hai loại chủ yếu phương pháp bình đẳng thỏa thuận và phương pháp quyền uy phục tùng tức là phương pháp mệnh lệnh phương pháp bình đẳng thỏa thuận có một số đặc điểm như nhà nước không tham gia trực tiếp vào các quan hệ pháp luật mà chỉ định ra khuôn khổ trong khuôn khổ đó các bên tham gia quan hệ pháp luật có thể tự do thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ cách thức giải quyết tranh chấp v v các bên tham gia có địa vị bình đẳng với nhau phương pháp quyền uy phục tùng một bên tham gia trong quan hệ pháp luật là nhà nước có quyền ra lệnh còn bên kia phải phục tùng như vậy để phân định các ngành luật người ta dựa vào hai căn cứ chủ yếu là đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh tuy nhiên trong đó đối tượng điều chỉnh là căn cứ quan trọng hơn so với phương pháp điều chỉnh tùy thuộc vào tính chất các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của ngành luật mà xác lập phương pháp điều chỉnh sao cho phù hợp ví dụ đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là mối quan hệ giữa nhà nước với người phạm tội vì tính chất của quan hệ này là bất bình đẳng do một bên trong quan hệ là nhà nước nên ngành luật này sử dụng phương pháp quyền uy mệnh lệnh trong khi đó đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản quan hệ này mang tính chất bình đẳng nên ngành luật này sử dụng phương pháp bình đẳng thỏa thuận cách thức của sự phân loại này đã gây ra những lúng túng và khó khăn nhất định cả trong khoa học pháp lý lẫn trong thực tiễn pháp lý chẳng hạn khi phân biệt giữa luật dân sự và luật thương mại người những khăn nhất, ngành này dường như rất khó phân biệt về đối tượng điều chỉnh Thứ hai, dường như hai ngành luật này sử dụng chung một phương pháp điều chỉnh phải đối với hai biệt đối điều hai, hai điều ta Thứ luật rất Thứ luật một sẽ sử vấp về pháp khó khó cả thời gian gần đây khi mà những vấn đề về môi trường và các quan hệ trong lĩnh vực môi trường ngày càng trở nên bức thiết và quan trọng hơn thì một số người muốn tách lĩnh vực pháp luật môi trường thành một ngành luật độc lập Với đai ngành luật đất、đài. một ví dụ điển hình khác bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn bốn dùng để điều chỉnh các quan hệ tố tụng trong cả lĩnh vực dân sự thương mại và lao động thông qua những ví dụ trên cho thấy việc phân định ranh giới giữa các ngành luật luôn là vấn đề khó khăn và phức tạp một cách phân loại khác đó là chia hệ thống pháp luật ra thành luật công và luật tư lý luận phân chia pháp luật thành luật công và luật tư do nhà luật học la mã cổ đại upan sống vào thế kỷ thứ nhất đưa ra ông coi luật công là tất cả những gì liên quan đến địa vị của nhà nước luật tư là những gì phục vụ lợi ích của những người cụ thể upan coi luật dân sự la mã là khuôn mẫu của luật tư trải qua nhiều thế kỷ tư tưởng này được kế thừa và phát triển ở châu âu lục địa và trở thành một trong những đặc trưng tiêu biểu của hệ thống pháp luật châu âu lục địa tinh thần cốt lõi để phân chia thành hai ngành luật này là pháp luật liên quan và bảo đảm đến lợi ích của ai công pháp có mục tiêu bảo đảm lợi ích công trong khi tư pháp có chức năng bảo đảm công lý giữa người và người bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật nhằm bảo đảm lợi ích tư theo đó công pháp được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ giữa các pháp nhân công quyền với nhau hoặc giữa các pháp nhân công quyền tư pháp bao gồm toàn bộ các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa cá nhân với nhau với tư cách là chủ thể tư quyền như vậy điểm mấu chốt cho sự khác biệt giữa công pháp và tư pháp là là luật ngành sự s bình đẳng hay bất bình đẳng đẳng. Công hay pháp là ngành luật có cơ ở nước pháp người ta xếp loại một số lĩnh vực pháp luật vào công pháp hay tư pháp như sau các ngành luật trong công pháp gồm luật hiến pháp luật hành chính luật tài chính các ngành luật trong tư pháp bao gồm luật dân sự luật thương mại luật nông lâm ngư nghiệp luật tố tụng dân sự luật tố tụng hình sự trong đó đặc biệt nhất là ngành luật hình sự nằm giữa ranh giới giữa hai ngành công pháp và tư pháp xét về vai trò mục đích của luật hình sự là nhằm bảo vệ cá nhân và tài sản tư nhằm chống lại những hành vi vi phạm pháp luật dưới góc độ này có thể xem nó thuộc về tư pháp tuy nhiên luật hình sự cũng có thể coi là công pháp bởi vì bản án hình sự có thể được là bản án của toàn xã hội mà đại diện là nhà nước thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt đối với người phạm tội ở các nước xã hội chủ nghĩa trước đây phạm trù luật công và luật tư không có trong khái niệm khoa học pháp lý do đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa m a r x xây dựng nền kinh tế kế hoạch tập trung nên vấn đề phân biệt lợi ích tư và công dường như không đặt ra ở đây lenin viết chúng ta không công nhận cái gì là tư cả đối với chúng ta mọi thứ trong lĩnh vực kinh tế quốc dân đều là lụt công chứ không phải tư với sự sụp đổ của liên xô và các nước đông âu cùng với việc tiếp nhận nền kinh tế thị trường ở các quốc gia này cũng tiếp nhận cả sự thống trị của cái tư trong kinh tế và pháp luật ở nước ta đảng và nhà nước cũng đã có những quan điểm mới trong việc xác định lại mối tương quan hợp lý của lợi ích tư và lợi ích công điều này được thể hiện khá rõ nét trong chương quy định về chế độ kinh tế của hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đã được sửa đổi, sửa ba các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật việt nam hệ thống pháp luật việt nam hiện nay gồm các ngành luật cơ bản sau đây một ngành luật hiến pháp còn gọi luật nhà nước ngành luật hiến pháp bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản Quan của trọng nhất của xã hội xã luật i ê n q a hóa khoa an nghĩa của n đến định kinh chính nhà nước, chính sách văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, độ độ đối chế tế, chế việc và vụ v.v. giáo hội, xác cơ cấu chức sách dục, học, quốc cơ xã máy trị, trị, bộ tổ u l hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật bởi vì nó là ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ bản nhất. Quan trọng nhất ở sở phạm pháp. nhất lĩnh hoạt nhà hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả những ngành luật khác đều được hình thành những định, hiến Ngành hành chính Nam. vi vực Việt rộng trên trên động Cộng lớn nước nguyên luật luật luật tất Tất tắc cả các của cả được cơ của đều Xã quy ngành luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành của nhà nước Trên các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, lĩnh kinh chính văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ các vực dục, học giáo hóa khoa v.v., luật hành chính quy định những nguyên tắc hình thức và phương pháp quản lý nhà nước xác định quy chế pháp lý của chủ thể quản lý nhà nước điều chỉnh hoạt động của công chức nhà nước thủ tục hành chính và trách nhiệm hành chính luật hành chính còn bao gồm các quy phạm quy định các vấn đề cụ thể của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ba ngành luật tài chính ngành luật tài chính bao gồm tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực tài chính của nhà nước trong quá trình hình thành phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của các chủ thể hoạt động phân phối của cải dưới hình thức giá trị bốn ngành luật ngân hàng ngành luật ngân hàng là tổng thể các quy phạm pháp luật Điều c h ỉ năm h các q ngành luật đất đai ngành luật đất đai là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực bảo vệ quản lý và sử dụng đất trong đó đất đai là tư liệu sản xuất thuộc sở hữu nhà nước do nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và kế hoạch chung、6. ngành luật dân sự ngành luật dân sự là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản dưới hình thức hàng hóa tiền tệ và một số quan hệ nhân thân phi tài sản những chế định cơ bản của luật dân sự như chế định quyền sở hữu chế định hợp đồng dân sự chế định quyền thừa kế chế định quyền tác giả sáng chế v v bảy ngành luật lao động ngành luật lao động là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động bao gồm cá nhân tổ chức trong đó có quan hệ giữa công nhân viên chức với sĩ nghiệp cơ quan nhà nước những quan hệ giữa tổ chức công đoàn với ban quản lý sĩ nghiệp với thủ trường cơ quan nhà nước liên quan đến việc sử dụng lao động của công nhân viên chức Luật lao động Là luật luật luật lao động là lương làm luật lao lao ngành và Và và gần dân định bản động định tuyển dụng và thôi việc, chế định tiền lương, chế định thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi chế định khen thường và kỷ luật lao động chế định bảo hộ lao động gũi chế Chế thôi Chế Chế thời thời Chế Chế hộ rất với việc việc Các cơ của bảo kỷ 8 ngành luật hôn nhân và gia đình ngành luật hôn nhân và gia đình là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ hôn nhân và gia đình bao gồm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ chồng giữa cha mẹ và các con và giữa các thành viên thân thuộc khác trong gia đình ngành luật hôn nhân và gia đình cũng sử dụng cả hai phương pháp điều chỉnh là tự thỏa thuận và tự định đoạt và mệnh lệnh phục tùng các chế định cơ bản của nó là kết hôn ly hôn cấp dưỡng nuôi con v v ngành luật hình、sự. Ngành luật hình sự là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định, hành vi nào là tội phạm, mục đích của hình phạt, hình thức và mức độ hình phạt đối với người có hành vi phạm tội. 10. Ngành tổng nào người sự sự là là và luật luật luật quy quy tội tội. các mục của mức có độ đối vi với vi tố tụng hình sự ngành luật tố tụng hình sự bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong việc điều tra xét xử những vụ án hình sự Luật quy nguyên điều điều tố tụng tắc, thủ tục và điều kiện để tiến hành điều tra, hình cũng định những kiện hành sự để và i k ể m s á t và vụ và vụ xét xử các của án hình sự, quyền và nghĩa vụ của những n sự, g ư ờ i t h a m gia t ố t ụ ngành luật tố tụng dân sự ngành luật tố tụng dân sự là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ giữa cơ quan xét xử viện kiểm sát nhân dân các cấp đương sự và những người tham gia khác trong quá trình điều tra và xét xử những vụ án dân sự các quy phạm của luật tố tụng dân sự quy định thẩm quyền xét xử trình tự thủ tục xét xử và những vấn đề khác nhằm giải quyết đúng đắn các vụ tranh chấp dân sự 12. Ngành luật kinh luật tế ngành luật kinh tế là tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp những quan hệ phát sinh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp và những quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp các chế định cơ bản của luật kinh tế là chế định pháp lý về tổ chức doanh nghiệp chế định hợp đồng kinh tế chế định về phá sản chế định về tàn phá trong kinh doanh chế định về quản lý chất lượng sản phẩm chế định về quản lý các ngành kinh tế kỹ thuật trên đây là những ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật việt nam tuy nhiên sự phân chia này hoàn toàn mang tính tương đối và số lượng các ngành luật này có thể thay đổi tăng hoặc giảm sự thay đổi này có thể xuất phát từ yêu cầu khách quan điều kiện kinh tế xã hội hoặc cũng có thể xuất phát từ quan niệm của các nhà lập pháp bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia còn tồn tại một hệ thống pháp luật quốc tế mặc dù một số người cho rằng luật quốc tế cũng là một ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc gia tuy nhiên không thể xếp luật quốc tế vào các ngành luật thuộc hệ thống quốc gia bởi vì luật quốc tế có nội dung tính chất và hiệu lực thi hành khác với pháp luật quốc gia luật quốc tế bao gồm hai ngành công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế Công pháp quốc pháp tế là một bộ phận của pháp luật quốc tế bao gồm toàn bộ những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ giữa các quốc gia giữa các tổ chức quốc tế giữa các quốc gia với các tổ chức quốc tế tư pháp quốc tế là ngành luật điều chỉnh các quan hệ giữa các cá nhân cá nhân hoặc công ty trong trường hợp các quan hệ này có chứa yếu tố nước ngoài